Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. tính tự chi thần cùng điệp thần đã bay hồi lâu, cuối cùng tại bên trong một chỗ vân hải ngừng lại. Thần lực của cá nhân tình tự chi thần so với cùng các vị thần cách nguồn gốc tội lỗi thậm chí cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà khi hắn liên thủ cùng điệp thần. Thời điểm thần hồn dung hợp, bọn hắn có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, cũng tuyệt đối là một vị thần cách nguồn gốc tội lỗi không cách nào bằng được. Tốc độ cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn cuối cùng trốn thoát. Điệp thần hướng tình tự chi thần hỏi. Vũ hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt của nàng lúc này có chút hoảng loạn. Chuyện tình tự chi thần nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Tình tự chi thần có chút trầm mặt, tình huống hiện tại thật sự không tốt. Thời gian chúng ta tới thần giới cũng là quá ngắn Thậm chí đối với với thần giới còn chưa quen thuộc Mỗi biết nhạc phụ đại nhân có những ai hảo hữu không? Thực lực càng mạnh càng tốt Điệp thần nói Huynh muốn tìm người hỗ trợ sao? Tình tự chi thần khẽ vuốt cảm nói Từ tình huống trước mắt đến xem Hủy diệt chi thần chỉ sợ đã động thủ đối với nhạc phụ đại nhân Một khi bị hắn nắm trong tay trung tâm thần giới Như vậy, chúng ta trốn ra được cũng không có tác dụng gì Thông qua trung tâm thần giới Hắn có thể tại trước tiên tìm được chúng ta. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là mau chóng đem chuyện hủy diệt chi thần đang làm lan truyền ra ngoài. Qua đó dẫn phát thần giới chấn động, lúc này mới có thể có một đường cơ hội. Điệp thần lớn tiếng nói, Không, không phải. muội không tin, cha lợi hại như vậy, coi như là hủy diệt chi thần muốn đối phó cha cũng không dễ dàng như vậy. Trong tay cha có trung tâm thần giới, làm sao có thể sẽ bị hủy diệt chi thần đánh bại? Tình tự chi thần vội vàng nắm chặt tay của vợ nói Vũ đồng, muội đừng vội muội hãy nghe Huỳnh nói Hủy diệt chi thần nếu như dám ở thời điểm này phát động trực tiếp động thủ đối với chúng ta Vậy thì có nghĩa là hắn nhất định đã có an bài toàn cục Hơn nữa có lẽ có nắm chắc rất mạnh mới phải làm như vậy Đương nhiên, nhạc phụ đại nhân chưa hẳn thật sự bị hắn đánh bại Nhưng ít ra loại khả năng này không nhỏ Một khi hủy diệt chi thần nắm giữ trung tâm thần giới Chúng ta liền sẽ không có chỗ nào che giấu. Sau khi tứ đại thần cách nguồn gốc tội lỗi trở về, rất có thể phiền phức của chúng ta đã đến. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Điệp thần cho mày nói, hủy diệt chi thần nắm trong tay vượt qua 8 vị thần cách cấp 1, tăng thêm lực lượng từ trên người hắn. Ở tại thần giới, ở bên trong chiến lực cấp cao chiếm cứ tương đương với hơn một nửa. Nhưng lực lượng đỉnh phong chính thức của thần giới vẫn là hai vị thần vương cùng ba vị chấp pháp giả của Ủy ban thần giới. Cha muội cùng hủy diệt chi thần đều chỉ là một người trong số đó. Trừ bọn họ ra, còn có thiện lương chi thần, tà ác chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần là người thiện lương, ôn nhu. Lúc trước nàng gả cho hủy diệt chi thần, chính là vì hóa giải hủy diệt lệ khí của hắn. Nếu như hủy diệt chi thần động thủ đối với cha muội như vậy, Nàng là người thứ nhất liền sẽ không đáp ứng Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần Tuy rằng đi vào thần giới không lâu Nhưng bọn hắn dù sao kế thừa thần vương Khống chế lực lượng cũng là không như bình thường Vợ chồng bọn hắn liên thủ Vô luận là cha muội hay là hủy diệt chi thần Đơn thể lực lượng đều khó có khả năng so sánh được Cho nên hủy diệt chi thần dựa vào cái gì Có thể khống chế trung tâm thần giới Thậm chí cả khống chế toàn bộ ủy ban thần giới Tình tự chi thần khẽ vuốt cảm nói, muội nói có đạo lý, hiện tại chúng ta tiếp tục suy đoán cũng không có ý nghĩa. Muội thử liên hệ một chút với nhạc phụ đại nhân xem, nhìn có hồi âm hay không. Nếu có hồi âm mà nói, tất cả liền dễ xử lý hơn rồi. Đôi mắt đẹp của điệp thần sáng ngời lên, đúng vậy. Muội như thế nào đã quên cái này? Vừa nói, nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một tầng vầng sáng màu tím tùy theo bay lên, tại trên trán điệp thần. Một cái phù văn tam xoa kích màu vàng chậm rãi nổi lên. Dần dần hóa thành một vòng quang luân, đem thân thể của nàng bao phủ trong đó. Tình tự chi thần cũng nhắm hai mắt lại, thần hồn nở rộ, lực lượng thần hồn cường đại khuếch tán ra, bao trùm lấy khu vực cực kỳ rộng lớn. Ở tại thần giới mà nói, luận tu vi thần hồn, hắn chỉ kém hơn năm vị chấp pháp giả của thần giới mà thôi. Sắc mặt điệp thần dần, dần dần phát sinh biến hóa, nắm tay tình tự chi thần cũng không tự giác buộc chặt. Tình tự chi thần dùng sức cầm tay của nàng, sử dụng lực lượng của hắn cho nàng một ít an ủi. Kim quang thu liễm, Điệp thần quay đầu nhìn về phía tình tự chi thần. Trong đôi mắt đẹp màu phấn lam dịu dàng cũng đã chứa đầy nước mắt. Vũ Đồng, đừng khóc. Thế nào rồi? Tình tự chi thần vội vàng ôm nàng lại. Ở thời điểm này, hắn lộ ra rất trầm ổn. Điệp thần đường Vũ Đồng nói, cha quả nhiên đã xảy ra chuyện, hủy diệt chi thần dùng mẹ uy hiếp cha. Cha, mẹ đều bị hủy diệt chi thần nhốt lại rồi, lực lượng của cha cũng bị phong ấn. Cha bao chúng ta đi tìm cha. Lập tức đi quà. Tại trong thần hồn của muội có lực lượng của cha lưu lại. Có thể tại trong thời gian ngắn thủ hộ chúng ta sẽ không bị trung tâm thần giới tìm ra vị trí. Tình tự chi thần trầm giọng nói. Vũ Đông, ở thời điểm này chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Nếu như nhạc phụ đại nhân lại để cho chúng ta đi tìm ngày ấy, liền nhất định có biện pháp ứng đối muội không nên gấp vô luận như thế nào chúng ta đều có thể đem nhạc phụ nhạc mẫu cứu ra điệp thần Nhu Thuận nhẹ gật đầu trên trán kim Quang lần nữa sáng lên đường vân Tam sao kích tách ra vầng sáng màu vàng nhu hòa đem thân thể hai người bao phủ trong đó nhận thức chuẩn phương hướng bay vút lên dựng lên tại Ủy ban thần giới Đại sảnh vàng so lộng lẫy tràn ngập một tầng màu tím đen Làm cho cả đại sảnh lộ ra lờ mờ rất nhiều Ý niệm hủy diệt cường thịnh tràn ngập trong đó Cho dù thân là thần cách cấp 1 Bảy đại thần cách nguồn gốc tội lỗi ở chỗ này đều có chút nơm nớp lo sợ Hủy diệt chi thần như trước đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp phía dưới áo choàng lớn Ánh mắt màu đỏ như máu lộ ra có chút tối tâm phiền muộn Hủy diệt chi thần lạnh lùng mà hỏi Xảy ra chuyện gì vậy? Tham lam chi thần có chút lúng túng nói Tình tự chi thần, điệp thần, chiến thần cùng tốc độ chi thần thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự phán Bọn hắn thân thể năng lực vốn tại chúng ta dự phán ở trong không coi vào đâu Nhưng bọn hắn lại có một loại liên hợp thi triển năng lực Chiến thần cùng tốc độ chi thần, tình tự chi thần cùng điệp thần đều có năng lực như vậy Lập tức tăng cường, thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự phán Nhất là tình tự chi thần cùng điệp thần Khi bọn hắn liên thủ thi triển năng lực, thậm chí tiếp cận tiêu chuẩn chấp pháp giả Chúng ta tại bất ngờ không đề phòng, mới bị bọn hắn liền xông ra ngoài Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói Dùng các ngươi gồm tham lam, lười biếng, ngạo mạn, ghen ghét, bốn gã thần cách cấp một Vậy mà ngăn không được chỉ có một gã thần cách cấp một cầm đầu ba gã thần cách cấp hai Các ngươi là làm ăn cái gì vậy hả? Sau khi đạt được trung tâm thần giới Khi thế hủy diệt chi thần rõ ràng so với trước đó càng thêm cường thịnh rất nhiều. Tại lúc hắn chất vấn, các thần cách nguồn gốc tội lỗi thậm chí không dám có chút phản kháng. Kỷ niệm hủy diệt mạnh mẽ của hắn làm quang luân sau đầu bọn hắn cũng bấp bênh lên. Tham lam chi thần nói, Chủ thượng, người có thể lợi dụng trung tâm thần giới xác định vị trí của bọn hắn hay không? Chúng ta lập tức đi tìm, nhất định sẽ không để cho bọn hắn bỏ chạy. Hủy diệt chi thần nói, Tạm thời còn không được. Ta vừa mới đạt được trung tâm thần giới, còn cần có thời gian tiến hành dung hợp cùng thích ứng. Hai người bọn họ rời khỏi cũng không nhức lên bao nhiêu sóng gió. Chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Đợi đến lúc chuyện của chúng ta thành công, vô luận là bất luận thần cách nào cũng sẽ không phản đối sự thống trị của ta nữa rồi. Hủy diệt chi thần trầm giọng kêu lên. Sắc dục chi thần đâu? Sắc dục chi thần lập tức tiến lên, cung kính hành lễ. Chủ thượng, có thần... Hủy diệt chi thần trầm giọng nói. Ngươi đi phối hợp phá hoại chi thần, thủ vệ nơi tạm giam những thần cách kia. Những thần cách này tuy rằng đều bị ta phong ấn. Nhưng vì dự phòng hai tiểu gia hỏa kia tới cứu viện, nơi tạm giam vẫn là muốn cẩn thận một ít. Sắc dục chi thần chặn lại nói. Chủ thượng yên tâm, ta nhất định phối hợp tốt phá hoại chi thần, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Được. Ngươi đi ngay bây giờ luôn đi. Vâng. Sắc dục chi thần cung kính hướng hủy diệt chi thần hành lễ, về sau lập tức đi nhanh quay người mà đi. Vừa chạy ra ngoài, tại trong óc nàng lại hiện ra một bộ cảnh tượng, tên mập mạp kia nằm ở bên trong nham thạch nóng chảy bất tri bất giác quanh quẩn tại trong óc nàng. Nàng có chút kinh ngạc phát hiện, dùng năng lực thần cách nguồn gốc tội lỗi của chính mình, vậy mà không cách nào quên ánh mắt của hắn ngay lúc đó. Cái loại bi thương như trái tim đã chết này lại có chút làm cho nàng sinh ra lòng chập chờn. Sắc dục chi thần rời đi, Hủy diệt chi thần trầm giọng nói. Những người khác cũng đều hành động. Vô luận tình huống như thế nào đều không thể ngăn cản chúng ta hoàn thành sứ mạng lần này. Đố kỵ chi thần nói. Chủ thượng, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần có thể đột nhiên trở lại hay không? Nếu như bọn hắn đột nhiên trở lại, chỉ sợ. Hủy diệt chi thần lắc đầu nói. Tạm thời bọn hắn về không được. Ta chế tạo phiền toái cho bọn hắn không phải một lát có thể hoàn thành được. Hơn nữa... Một ngày ở thần giới bằng một năm ở hạ giới. Nhưng lần này ta lợi dụng ý niệm hủy diệt để cho bọn họ tại trong quá trình quay về sẽ gặp gặp thời gian tan vỡ. Thời gian quay về sẽ chuyển rời một đoạn về sau. Ít nhất tại trước khi chúng ta hoàn thành hành động lần này, bọn họ là không cách nào trở về kịp. Về sau trở lại, cũng liền không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta nữa rồi. Vâng. Các vị thần cách nguồn gốc tội lỗi sắc mặt đều trầm tĩnh lại vài phần. Lần hành động này của bọn hắn thập phần đột nhiên. Ngay cả các vị thần cách nguồn gốc tội lỗi chính mình đều có chút tâm thần bất định Tuy nói tính cả phá hoại chi thần cùng hủy diệt chi thần Bọn hắn tại trong toàn bộ thần giới đều là một cỗ thế lực cường đại nhất Thế nhưng là thần giới rộng lớn, thần cách rất nhiều Còn có hơn 10 vị thần cách cấp một khác Nếu có thiện lương chi thần cùng tạ ác chi thần phản đối đối với hủy diệt chi thần Lại phát động thần cách khác mà nói Như vậy, hủy diệt chi thần thống trị cũng không phải vững chắc như vậy Hải thần tuy rằng lúc trước cầm quyền ở tại thần giới. Nhưng hắn có một chút làm vô cùng tốt. Đó chính là chưa từng có phóng xuất ra dục vọng quyền lực gì. Một mực bảo trì kết cấu thần giới cũng không kéo bè kết phái. Ít nhất ở bên trong thần cách là có thêm danh vọng rất cao. Hiện tại con gái, con rể hải thần đào thoát bên ngoài. Tin tức chỉ sợ vẫn là sẽ chuyển đi. Thần giới kế tiếp dung chuyển có thể nghĩ. Hủy diệt chi thần tuy rằng bằng vào bản thân khống chế trung tâm thần giới tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thời gian dài chỉ sợ vẫn là rất phiền toái. Cho nên, hủy diệt chi thần nói rất đúng, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hành động lần này, lại để cho thần giới có thể khoét trương. Đến lúc đó, thần giới là có thể hấp thu đến thêm niệm lực từ hạ giới, do đó lại để cho tất cả thần kết được lợi. Chỉ cần thành công dĩ nhiên là sẽ không cần lo lắng vấn đề thống trị. chư vị thần cách nguồn gốc tội lỗi lặng yên rời đi, Ở tại trong đại sảnh ủy ban thần giới cũng chỉ còn lại có hủy diệt chi thần chính mình. Trên người hủy diệt chi thần tản ra quang mang nhàn nhạt, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, thì thao tự nhủ. Ta làm như vậy, đến tột cùng là có đúng hay không đây? Hắn dường như hơi có hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức liền trở nên cổ nhiệt. Nhất định là đúng đấy. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem sứ mạng của mình kéo dài tiếp. Phần cuối của hủy diệt chính là sáng tạo. Những lời này không phải ngươi đã nói như vậy sao? Ta đây liền cho các ngươi nhìn thấy năng lực sáng tạo của ta. Thần giới chỉ có tại dưới sự thông xoái của ta mới có thể trở nên càng cường đại hơn, mới có thể trong tương lai hướng về khống chế tất cả mà phát triển. Xuyên qua một mảnh sơn mạch, tình tự chi thần cùng điệp thần thả chậm tốc độ. Đứng ở một đỉnh ngọn núi, tình tự chi thần hướng phía phương xa nhìn lại. Sau khi lướt qua ngọn núi này, xa xa đúng một mảnh rừng rậm rộng lớn. Trong rừng rậm dường như còn có một chút dòng sông xanh kẽ trong đó. Sương mù mờ mịt nhàn nhà tại trong núi rừng quanh quần, mây mù phiêu đắng. Điệp thần khẽ gật đầu nói, cha cho vị trí là ở bên cạnh nơi này, hơn nữa có lẽ đã không xa. Cái rừng rậm kia phải là nơi trọng yếu. Vũ hạ, huynh nói chúng ta lần này có thể cứu được cha mẹ ra hay không? Tình tự chi thần ôm đầu vai của nàng nói. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định làm được. Điệp thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa. Khi ở tại bên người hắn, bỗng nhiên gặp đại biến, lòng của nàng như trước không có loạn. Hai con ngươi tình tự chi thần bỗng nhiên biến thành màu vàng. Cũng không phải cái loại màu vàng giống như kim loại, mà là màu vàng trong suốt giống như thủy tinh. Loại màu vàng tràn đầy cảm nhận này, càng làm cho người ta một loại mỹ cảm khó có thể hình dung. Không có chút thần hồn nào chấn động. Nhưng rừng rậm nơi xa cũng đã hiện lên dạng lập thể tại trong đầu tình tự chi thần Tất cả chi tiết hoàn toàn bày ra Đồng thời, hắn cũng đem tất cả chính mình cảm nhận được Chuyển sang cho điệp thần bên người Cái này chính là một trong năng lực mạnh mẽ mà thời điểm tình tự chi thần còn ở nhân gian Liền gọi là tinh thần dò xét cộng hưởng Mà sau khi tới được thần giới càng là tiến hóa thành thần thức dò xét cộng hưởng Tại phương diện thần thức, thần hồn Hắn tuyệt đối không kém hơn chấp pháp giả Cái này vốn chính là thứ hắn am hiểu nhất. Hơn nữa, thần cách mà tình tự chi thần truyền thừa, càng sinh ra biến hóa kỳ diệu, năng lực mạnh hơn hòa hợp thành một lò mới có ngày hôm nay. Nơi cường đại nhất của thần thức giò xét, chính là trừ phi cấp độ thần thức đối phương vượt qua tình tự chi thần, nếu không sẽ không có khả năng phát hiện. Trong rừng rậm sen kẽ lấy các nhánh sông, hơi nước tràn ngập. Có nhiều chỗ hơi nước lại là màu sắc rực rỡ, hiển nhiên là trong đó hỗn tạp lấy một ít đồ vật không biết tên có thể là độc tố trên mặt đất sinh trưởng các loại thực vật nhìn qua xanh um tươi tốt nhưng thông qua thần thức cẩn thận quan sát có thể phát hiện tại trong rừng rậm này mặt đất cực kỳ xốp nhìn qua đều là bộ dáng đầm lầy trong đó rất nhiều ao đầm còn ẩn chứa một ít khí tức cường đại tình tự chi thần trầm giọng nói ra trong rừng rậm có thần thú thần thú trong thần giới giống như là động vật trong nhân gian nhưng bởi vì hấp thu thiên địa nguyên lực mà sinh ra lực lượng cường đại Thần thú đương nhiên không coi vào đâu, nhưng bên trong thần thú cũng có một chút đặc biệt tồn tại cường đại. Thí dụ như Long Thần đã từng từ nhân gian thăng nhập bên trong thần giới, liền đã từng có được lực lượng vượt qua thần cách cấp 1. Đối với chuyện này, tình tự chi thần đặc biệt quen thuộc. Bởi vì Long Thần chính là từ nơi trong thế giới mà hắn và Điệp Thần đã thăng nhập thần giới. Thế giới ban đầu của bọn hắn gọi là Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục ở thời đại Vĩnh Cổ chính là do Long Tộc thống trị. Long thần bằng vào thiên phú bản thân được trời yêu ái, tu luyện thành thần, thăng nhập thần giới. Hơn nữa trực tiếp tự mình sinh ra thần cách chi vị. Bởi vì lực lượng của long thần vô cùng cường đại, Ủy ban thần giới sẽ tiến hành ước thúc đối với nó, nhưng long thần trời sinh tính bướng bỉnh, không chịu ước thúc tuân lệnh. Ở tại thần giới liên hợp thần thú khắc phát phát động chiến tranh, tác chiến cùng chúng thần. Khi đó, các loại ma thú, Hồn thú nhân gian còn cho phép thông qua bản thân cố gắng tu luyện đạt tới thần cấp tiến vào thần giới. Hơn nữa, thần thú cũng có hệ thống thần cách chuyên môn. Thần thú luôn luôn bị đám thần cách thông không chế. Tại dưới sự dẫn dắt của Long Thần, các thần thú bọn họ bộc phát giã tính, đều muốn thống nhất thần giới. Chiến tranh rất nhanh lan toàn bộ phạm vi thần giới. Cuối cùng, Ủy ban thần giới ngay lúc đó có ngũ đại trưởng khống giả là Thiện Lương Chi Thần, Ta Ác Chi Thần, Tu La Thần. Vì diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liên thủ. Thống xoài các vị thần cách ở thần giới đại chiến một trận cùng thần thú. Cuối cùng đánh tan các thần thú do Long thần cầm đầu. Nhưng thần cách thực sự tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngày lúc đó bên trong bảy đại thần cách nguyên tố là thần cấp một. Có bốn vị đã vẫn lạc tại trong tay Long thần. Đúng là thiện lương chi thần cùng tả chi thần liên thủ mới đưa Long thần đánh bại. Thần thức và thần hồn Long thần toàn bộ nghiền nát. Nhưng hắn vẫn bằng vào năng lực bản thân cường đại, cưỡng ép phân liệt hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Sau khi thần thức hoàn toàn nghiền nát, về sau một lần nữa hóa thành linh thức. Ban đầu một thân năng lực vô cùng cường đại hoàn mỹ cũng phân biệt được Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương kế thừa. Kim Long Vương kế thừa năng lực thân thể cường hãn của Long Thần. Lực lượng lớn vô cùng, đao thương bất nhập, còn có được tốc độ không gì sánh kịp. Mà Ngân Long Vương thì kế thừa năng lực khống chế nguyên tố chi lực của Long Thần Đồng thời khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh cùng hắc ám, không gian, lực lượng bảy đại nguyên tố Thời điểm Long Thần phân liệt, sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ Vì có thể diệt cỏ tận gốc ủy ban thần giới toàn lực đánh giết Cuối cùng, Kim Long Vương bị đánh chết ở tại thần giới Bên trong tất cả thần hồn bị gạt bỏ, chỉ để lại một thân thần lực Bị phong ấn ở bên trong Ủy ban thần giới. Mà Ngân Long Vương nhưng là thừa dịp loạn lạc lao ra thần giới. Chui vào thời không loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. Đến nay không hề có bóng dáng. Nhưng may mắn thời điểm Ngân Long Vương đang bỏ trốn cũng nhận lấy trọng thương. Hơn nữa thần thức triệt để nghiền nát. Một lần nữa hóa về nhân gian mới có được linh thức. Coi như là không có chết tại bên trong thời không loạn lưu. Cũng không đủ gây nguy hiểm gì. Một lần long tộc chi biến kia mang cho rồi thần giới trọng thương thật lớn. Gần một nửa thần cách bị mất đi, trọn vẹn dùng mấy trăm năm mới khôi phục nguyên khí. Phải biết rằng, mấy trăm năm trên thần giới đối với nhân gian mà nói, đó chính là hơn 10 vạn năm. Thời gian ở nhân gian hơn 10 vạn năm, sau đó thần giới một lần nữa bổ túc thần cách. Có thể thấy được lần kia đúng trải qua đau đớn thê thảm cỡ nào? Sau khi trải qua lần thê thảm này, cũng khiến cho Ủy ban thần giới hạ súng thần phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay. Bắt đầu từ khi đó, không hề cho phép bất luận loại thú nào thông qua tu luyện tiến vào thần giới. Chuyện để phong kín con đường tấn chức của loài thú vào thần giới, một loạt thần cách chi vị của thần thú cũng bị hủy bỏ toàn bộ. Về sau, tất cả loài thú trong các vị diện thần giới trưởng quả, vô luận tu luyện cường đại tới cỡ nào, cuối cùng đều bị áp chế. Tuyệt đối tìm không thấy bất luận con đường gì đi thông tới thần giới. Cuối cùng chỉ có thể là tại đỉnh phong trong loài thú cho đến chết. Thời điểm tình tự chi thần vẫn còn tại đấu la đại lục, liền đã từng gặp được qua loại thú cường đại này. Tại thế giới kia của hắn được gọi là hồn thú. Trong đó có một vị hồn thú chi vương được gọi là thú thần. Chọn vẹn tu luyện 80 vạn năm lại chính là không có biện pháp thăng nhập bên trong thần giới. Mà bản thân nó chính là thủ hạ lúc trước của long thần. Dung cư hận ở giữa thần giới cùng long thần tự nhiên không có nửa điểm khả năng đi vào thần giới hiện tại bên trong thần giới cũng có thần thú cùng so với thần thú lúc trước là khác nhau những thần thú này bản thân là không có thần cách chi vị tồn tại chẳng qua là khi đó những thần thú kia lưu lại một ít huyết mạch cùng với thần giới tại lúc mới thành lập tự nhiên ra đời thần thú chuyển thừa xuống bởi vì không có thần cách chi vị chúng đối với tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực của thần giới chỉ có bằng một phần mười thần cách mà thôi dưới loại tình huống này Nếu muốn tái hiện đại loạn lúc trước ở thần giới là không thể nào. Những thần thú còn lại này cũng chỉ là tồn tại ở một ít nơi đặc biệt của thần giới nơi mà thôi. Không nghĩ tới cái chỗ trước mắt này lại có khí tức thần thú, hơn nữa dường như còn thập phần nồng đậm. Thần thú mặc dù không có huy hoàng như năm đó, nhưng trong đó dù sao vẫn là có một chút tu vi không kém. Tại trong rừng rậm này, tình tự chi thần càng là phát hiện ít nhất trên trăm cỗ khí tức thần thú, làm hắn không thể không cẩn thận. Dùng tu vi thần cách cấp 1 của hắn, tự nhiên là không sợ những thần thú này. Nhưng thần thú đối với thần cách tuyệt đối không có nửa phần hào cảm. Một khi gặp phải, chiến đấu khả năng thật lớn. Nói như vậy, có thể sẽ kinh động đến nhạc phụ, nhạc mẫu bên trong nơi tạm giam. Tình tự chi thần hướng bên người điệp thần nói ra. Chúng ta ẩn thân đi vào. Bởi vì trong rừng rậm có rất nhiều khí thức thần thú ảnh hưởng, lại để cho thần trí dò xét của hắn cũng không cách nào dò xét đến chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Chỉ có xâm nhập trong đó mới được Có liên hệ ở giữa Điệp Thần cùng Hải Thần Sẽ không sợ tìm không thấy Điệp Thần nói Cảm giác thần thú đều vô cùng linh mẫn Có lẽ bọn hắn không phát hiện được thần trí của Huynh Nhưng rất dễ dàng phát hiện khí tức của chúng ta Làm sao bây giờ Tình tự chi thần hiện lên trong mắt một tia lạnh ý Hiện tại ở thời điểm này không thể nói trước Cũng chỉ có thể động thủ Điệp Thần cùng hắn tâm ý tương thông Nhẹ gật đầu Trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bé nói. Rất lâu không có cùng huynh cùng một chỗ đối địch rồi nha. Nàng cùng tình tự chi thần sau khi kết hôn vẫn ở tại thần giới làm tiểu nữ nhân. Mà thời điểm ban đầu nàng cùng tình tự chi thần còn ở nhân gian. Đó cũng là một đời thiên kiêu, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Trận đánh lúc trước với tứ đại thần cách nguồn gốc tội lỗi bởi vì sự tình phát ra đột nhiên. Hơn nữa tứ đại thần cách cấp một liên thủ phóng xuất ra thần lực uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, khiến nàng mới có hơi kinh hoàng Mà lúc này đã ổn định lại, chiến ý trong lồng ngực đã trong lúc bất trí bất giác bay lên. Vừa nói, tay phải điệp thần vừa nhắc, làm ra một cái động tác hư không chịu hoán. Một đạo kim quang dùng bàn tay của nàng làm trung tâm bỗng nhiên sáng lên. Quang mang hướng hai đầu kéo dài, lập tức huyễn hóa ra một cái trường thương xuất hiện ở trong tay điệp thần. Hai đầu trường thương sắc bén Toàn thân rực rỡ màu vàng Tản ra quang mang mãnh liệt Trong mơ hồ Dường như còn có âm thanh long ngâm rất nhỏ đang quanh quẩn. Chuôi trường thương này rất có chút ít là lịch Lúc trước Long thần vẫn lạc phân liệt thành kim long vương Cùng ngân long vương Kim long vương ở tại thần dưới bị đánh chết Trong đó Một cây xương sườn liền biến thành chuôi trường thương này Về sau gián tiếp rơi vào tay hải thần Sau đó liền đưa cho điệp thần Tại trước khi bọn hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục, cũng có được rất nhiều truyền thuyết về Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Nhưng trên thực tế, lại không có ai có thể nói rõ ràng tung tích của bọn nó. Chẳng qua là thời điểm Long Thần chết, phân liệt thành hình chiếu Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương xuất hiện ở Đấu La Đại Lục bị rất nhiều sinh vật nhìn thấy. Cái này mới có truyền thuyết hai đại Long Vương tồn tại. Chuôi trường thương trong tay điệp thần này tên Hoàng Kim Long Thương. Tuy rằng không thể nói có đủ hoàn toàn thực lực lúc trước của Kim Long Vương. Nhưng ẩn chứa trong đó lấy lực phá hoại cường đại, có thể hấp thụ tất cả sinh mệnh lực của sinh vật để cho mình dùng. Bổ sung bản thân tiêu hao, tăng cường khí huyết chi lực. Hải thần còn đã từng đã nói với điệp thần, bên trong cái hoàng kim long thương này kỳ thật còn có phong ấn tồn tại. Muốn muốn cởi bỏ phong ấn, trừ phi là có người có thể truyền thừa lực lượng kim long vương mới có thể. Trong đó lực lượng phong ấn cực kỳ cường đại, nguồn gốc phong ấn này tới từ long thần, coi như là mấy vị ở Ủy ban thần giới ra tay. Cũng không nắm chắc đem cái phong ấn này cởi bỏ Diệp thần cùng tình tự chi thần Trong lúc rảnh rỗi cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua Tình tự chi thần duy nhất Có thể đoán được chính là Tại bên trong Hoàng Kim Long Thương này Tổng cộng có 9 tầng phong ấn Mà cái phong ấn này thập phần cổ quái Một ít phong ấn phía trước dường như cũng không cường đại Nhưng thần lực của hắn chỉ cần xông vào những phong ấn này Lập tức sẽ biến mất vô tung Hắn lúc này mới phán đoán Cái này khả năng chính là như hải thần nói Cần đến lực lượng từ chính Kim Long Vương mới có thể đem nó giải trừ. Về sau bọn hắn cũng không có nếm thử làm gì nữa. Dù sao đã đến bên trong thần giới, khả năng tranh đấu đã trở nên rất nhỏ rồi. Ai biết, hủy diệt chi thần lại đột nhiên phát động, lại để cho chiến đấu biến thành bộ dạng như bọn hắn hiện tại phải đối mặt. Tình tự chi thần cùng điệp thần tay nắm tay. Tay phải điệp thần nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, tay trái nắm cùng hắn. Mà ở trong tay trái tình tự chi thần. Cũng có một thứ gì đó, nhìn như một ít đoàn quang mang màu u lam. Nếu như đặc biệt cẩn thận nhìn có thể phát hiện, đó là một cái tiểu đao ước chừng dài bảy tóc. Tiểu đao lóe ra ánh sáng âm u dài đặc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dường như có một tấm mặt quỷ ở trong đó lóe ra. Tình tự chi thần cùng điệp thần phóng người lên, hướng về phía rừng rậm phương hướng bay đi. Đang ở giữa không chung, ánh sáng chung quanh thân thể bọn họ đột nhiên bóp méo vài cái. Ngay sau đó bọn hắn liền hoàn toàn biến mất. Ở trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Đây là năng lực mô phỏng của tình tự chi thần. Có thể mô phỏng tất cả hoàn cảnh xung quanh, hiệu quả rất kỳ diệu, cùng với ẩn thân không sai biệt lắm. Đương nhiên, con có rất nhiều điểm là càng cường đại hơn so với ẩn thân. Hắn có khả năng mô phỏng phạm vi lớn, không chỉ có riêng phạm vị bên người mình. Bồng bênh tiến vào trong rừng rậm, tình tự chi thần toàn bộ triển khai thần thức. Mang theo điệp thần tận khả năng tiến đến nơi không có khí tức thần thú mà tiến lên Hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm mà xuất phát Những thần thú kia từ hồ cũng đang ngủ say Bọn hắn không ngừng xâm nhập Cũng không có làm thần thú phát động bạo khởi Cái này lại để cho hành động của bọn hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều Nhưng tình tự chi thần như cũ hết sức cẩn thận Tại trong toàn bộ quá trình đi về phía trước Hai chân tuyệt đối không chạm đất Vẫn luôn tại bên trên độ cao cách mặt đất ba thước trở lên hướng về phía trước mà phiêu đáng Tại phía dưới thần trí của hắn dò xét, tất cả chung quanh đều được hắn nắm giữ. Rất nhanh, tìm kiếm phía trước liền trở nên rõ ràng. Tình tự chi thần phát hiện, ở chỗ sâu trong khu hạch tâm rừng rậm này có một cái hồ nhỏ. Cái mảnh hồ nước này diện tích cũng không tính qua lớn, ước chừng chỉ có đường kính chừng 500 thước. Nhưng các sông suối trong rừng rậm khi tất cả đều chảy hướng về phía cái hồ nước này. Cái này làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ dị rồi. Dung lượng hồ nước kia hẳn là không cách nào dung nạp nhiều nước như vậy mới đúng. Ở trên hồ nhỏ đằng kia hơi nước phiêu đã nhàn nhạt, nhạt. Hơi nước trình là màu xanh nhạt, trong đó lại ẩn chứa khí thức sinh mệnh thập phần to lớn. Trong hồ nước này có một cây cột đá vừa thô vừa to. Cột đá ước chừng cao 20 mét, tại đỉnh cột đá đúng là bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một tòa kiến trúc như là tòa thành. Thời điểm thần thức đến bên cạnh kiến trúc liền không cách nào tiếp tục xâm nhập vào nữa. Đã bị một cỗ khí tức thần hồn cường thế phá hư Khí tức thần hồn kia dường như vốn chính là tồn tại Cho dù là tình tự chi thần với thần thức của thần cách cấp một đều không thể xuyên qua Bằng vào thần thức bản thân dò xét Hơn nữa liên hệ ở giữa điệp thần cùng hải thần Tình tự chi thần đã đoán được hải thần có lẽ đang ở trong kiến trúc đó Hơn nữa, từ quy mô kiến trúc kia đến xem Bên trong hẳn là có thể dung nạp không ít người Đã có mục tiêu, kế tiếp chính là sẽ làm rồi Tình tự chi thần mang theo điệp thần lạng yên tăng tốc Hướng phía phương hướng hồ nước kia Cánh rừng rộng này thập phần rộng lớn Vốn lấy tốc độ của bọn hắn Tối đa một phút đồng hồ cũng có thể đến phụ cận hồ nước kia Tuy rằng biết rõ trên hồ rất có thể còn gặp nguy hiểm tồn tại Nhưng vô luận là tình tự chi thần hay là điệp thần Đối với phán đoán của hải thần đều thập phần tín nhiệm Hải thần nếu như để cho bọn họ tới nơi đây liền nhất định là có cơ hội Rất nhanh Bọn hắn đã tiến lên rồi vượt qua một nửa khoảng cách. Trong lúc đó, bên trong tối tăm của tình tự chi thần cảm thấy một tia không ổn, theo bản năng liền thấp xuống tốc độ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ đúng là vẫn hướng phía trước mà phi hành. Không có bất kỳ báo hiệu, đột nhiên một cỗ lực hút cực lớn bỗng nhiên từ mặt đất chuyển đến. Cái lực hút này rất mạnh, dùng thần lực cường đại của tình tự chi thần thần cách cấp 1, tại bất ngờ không đề phòng, đều bị lôi kéo trong nháy mắt hạ xuống. bất quá. Tình tự chi thần phản ứng cũng là cực nhanh. Thân thể rơi xuống, đồng thời hắn ôm lấy điệp thần bên cạnh mình. Thần lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, một phần là hướng phía mặt đất dưới chân, một phần khác thì chuyển vào trong cơ thể điệp thần, đem điệp thần đưa cao khỏi đầu. Vừa chồng hắn nhiều năm phối hợp vô cùng an ý. Một đôi cánh bướm màu phấn lam cực lớn bỗng nhiên từ phía sau lưng mở rộng ra. Hoàng kim long thương rơ lên cao. Cánh bướm mở ra. Đồng thời đem mình cùng tình tự chi thần Dung hợp cùng một chỗ Thần lực bạo phát ra đối kháng lực hút Trên mặt đất Một phía khu vực này dưới đất là màu vàng thuần túy Hơn nữa là có chút màu vàng diễm lệ Lực hút cực lớn bỗng nhiên Chuyển đến tình tự chi thần Tuy rằng đã toàn lực đối kháng rồi Nhưng đúng là vẫn còn chân đi trên đất bằng Chân hắn mới vừa rơi xuống đất Lập tức bùn đất màu vàng tươi đẹp Cuộn tất cả lên liền hướng phía thân thể của hắn quấn quanh mà lên Không chỉ có như thế, còn có lực hút cường đại phát ra. Dường như muốn đem cả người hắn hoàn toàn kéo xuống dưới đất. Đối mặt loại tình huống này, tình tự chi thần thể hiện ra tố chất tâm lý cường đại, hắn không có bất kỳ bối rối. Một đôi tròng mắt lập tức biến thành màu băng lam. Quang mang băng lam mạnh mẽ bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra, hướng dưới chân rót vào mà đi. Lực hút cực lớn kia như trước vẫn còn tồn tại. Thế nhưng bùn đất màu vàng tươi đẹp cũng trong chốc lát bị bám vào một tầng băng xương Hơn nữa bắt đầu trở nên cứng rắn Lực hút vẫn còn tồn tại Nhưng mặt đất cứng rắn cũng không cách nào lại hạn chế tình tự chi thần Thần thức của tình tự chi thần bỗng nhiên thù liễm Chẳng qua là ngưng tụ tại băng xương ở dưới chân chung quanh một mảnh phạm vi hẹp Tiếp theo trong nháy mắt Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một cái phương hướng Điệp thần cơ hồ là không có nửa phần do dự hoàng kim long thương trong tay cũng đã phóng tới hoàng kim long thương tại trong nháy mắt bắn ra âm thanh trầm thấp long ngâm vang lên một con kim long thật nhỏ bỗng nhiên phóng tới quay quanh tại phía trên hoàng kim long thương trong chốc lát thần lực nở rộ bản thân hoàng kim long thương phóng ra kim quang sáng chói chợt lóe lên rồi biến mất sau đó bỗng nhiên cắm vào trong đất bùn màu vàng tươi đẹp kia bùn đất màu vàng tươi đẹp vốn là có lực hút rất mạnh Hoàng kim long thương lại là bị điệp thần ném tới, lập tức gia nhập vào đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, mặt đất lại bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, bùn đất màu vàng điên cuồng lật cuốn lại hướng lên trên. Lực lượng chấn động cường đại cứng rắn đem điệp thần cùng tình tự chi thần chấn lên về hướng không chung. Trung quanh trong phạm vi mấy trăm thước, tất cả mặt đất trong rừng rậm đều tản mát ra tia sáng màu vàng đậm đặc. Một tiếng gầm gừ trầm thấp cũng vang lên theo. Một cái thân ảnh khổng lồ phóng tới bùn đất màu vàng đang dâng lên, nhanh chóng dung hợp ở bên trong, tổ hợp hoàn thành. Đó là một bộ dáng cự nhân cao tới 10 mét, nhưng nhìn không tới các ngũ quan. Toàn thân đều là do bùn đất màu vàng tạo thành. Khí tức thủ nguyên tố cường đại cũng tùy theo từ trên người hắn bắn ra phía ngoài. Tình tự chi thần nghi hoặc hướng điệp thần bên người hỏi. Đây là cái gì? Hắn tới thần giới không lâu, hơn nữa vẫn luôn ở cùng một chỗ với gia nhân. Sẽ rất ít tìm kiếm thần giới Mà điệp thần chính là con gái của thần vương hải thần Đối với thần giới tự nhiên sẽ hiểu rõ nhiều hơn nhiều so với hắn Điệp thần nói Hình như là nê đàm quái Rõ ràng còn có loại thần thú này tồn tại Nê đàm quái này nghe nói rất cường đại Chính là dị trùng ở thần giới Ở tại thời điểm thần giới mới thành lập cũng đã tồn tại Bản thân cũng cực kỳ cường đại Nắm trong tay lực lượng thổ nguyên tố Bản thân liền có thực lực thần cách cấp 2. Tại bên trong thần giới, nếu bàn về không chế đối với mặt đất, nó liền gần với thổ nguyên tố chi thần rồi. Nó làm sao sẽ đột nhiên tập kích chúng ta? Giống lên một tiếng. Trong miệng lê đàm quái phát ra một tiếng gạo thét trầm thấp. Ban đầu không có ngũ quan lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này đúng màu đỏ sậm. Một cỗ khí tức cường thế thô bạo cũng tùy theo xuất hiện. Cái gì? Đây là ý niệm hủy diệt. Trong nội tâm tình tự chi thần khẽ động, Hắn và Điệp Thần lập tức liền hiểu nê đàm quái này là chuyện gì xảy ra. Nê đàm quái tại bên trong thần giới luôn luôn dùng ôn hòa mà lấy sương, cũng không có tham dự vào thần thú phản loạn ở năm đó, cho nên mới có thể truyền thừa xuống. Nê đàm quái ôn hòa bởi vì đối với mặt đất có lực khống chế cực kỳ cường đại, cho nên mới thông qua khí tức mặt đất biến hóa phát hiện bọn hắn. Về phần tại sao muốn tập kích bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể là vì hủy diệt chi thần rồi. Từ khi tức trên người Nê Đàm Quái liền có thể cảm giác được, thần trí của hắn hẳn là bị hủy diệt chi thần ảnh hưởng, do đó trở nên thô bạo. Tay phải điệp thần khẽ vẫy, thân thể cao lớn của Nê Đàm Quái lập tức run rẩy một chút. Một đạo kim quang bay vào bộ ngực hắn, ngay sau đó, toàn thân Nê Đàm Quái liền đều biến thành màu vàng mãnh liệt. Âm thanh long ngâm cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của nó trùng điệp lặp đi lặp lại. Nê Đàm Quái đang liều mạng dễ dụ lấy Thậm chí còn đem bàn tay to của mình trực tiếp chui vào trong cơ thể, muốn đem kim quang rút ra. Nhưng kim quang kia lại như là hấp thụ lực lượng bản thân nó vậy, một mực đang hấp thu tại trên người nó. Trên người nơi đàm quái tia sáng màu vàng dần dần trở nên ảm đạm. Mà kim quang cái hoàng kim long thương này lại trở nên càng phát ra cường thịnh. Hoàng kim long thương có thể hấp thu khí huyết chi lực, thậm chí ngay cả khí tức thần hồn đều có thể hấp thu. Tại phía dưới nó hấp thu. Nê đàm quái kia tuy rằng chừng tu vi thần cách cấp 2, nhưng làm sao có thể so sánh cùng tình tự chi thần cùng điệp thần liên thủ. Trên chán tình tự chi thần, một con mắt nhỏ chậm rãi vỡ ra. Một cái kim quang điện trầm tĩnh bắn tới, chuẩn xác rơi vào trên đỉnh đầu nê đàm quái. Nê đàm quái lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể khổng lồ kịch liệt xuông dày lên. Bên trong mắt dọc của tình tự chi thần quang mang trở nên càng phát ra cường thịnh, kết nối tại cột sáng trên đầu nê đàm quái. Theo thân thể của hắn run rẩy mà thay đổi phương hướng, thủy trung tập trung tại ở giữa vị trí đầu nó. Thời gian dần trôi qua, động tác thân thể nê đàm quái dễ dội trở nên chậm chạp, mà trong mắt ánh sáng màu đỏ cũng dần dần ảm đạm đi. Kim quang trong mắt tình tự chi thần lại trở nên càng ngày càng cường thịnh. Bằng vào thần thức cùng thần hồn chi lực bản thân cường đại, hắn cứng rắn giúp đỡ nê đàm quái hóa giải ý niệm hủy diệt bên trong thần thức hắn. Sau đó đem cỗ ý niệm trực tiếp dẫn ra. Hút vào trong cơ thể mình Lại bằng vào tinh thần lực bản thân cường đại đem nó hóa giải Tại bên trong thần giới Thần cách dám can đảm sử dụng loại phương pháp này hóa giải Để ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Tình tự chi thần hướng bên người điệp thần nói ra Vũ đồng thu tay lại đi Tay phải đừng vũ đồng khẽ vẫy Hoàng kim long thương một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay nàng Ngay sau đó Liền nhìn bên trên hoàng kim long thương nhộn nhạo lên từng vòng vầng sáng màu vàng Dung nhập vào trong cơ thể đứng vũ đồng Dần dần cùng thân thể của nàng ta làm một thể tràn đầy thần lực nhanh chóng truyền vào trong cơ thể nàng Lại thông qua thần lực nàng dung hợp cùng tình tự chi thần Khí tức trên người hai người đều trở nên cường thịnh thêm vài phần Xẹt lên một tiếng Thân thể nơi đàm quái rõ ràng mềm xuống Trên người ban đầu tàn mát ra lực hút cường thịnh cũng tại lúc này triệt để bề mất Thân hình cao 10 mét dần dần biến thành cao 5 mét, màu sắc trên người cũng ảm đạm đi. Chính là trong chút lát vừa rồi, trên người nó có lượng lớn thần lực bị điệp thần hút ra. Bất quá, trong thần thức nó ý niệm hủy diệt cũng bị tình tự chi thần tiêu trừ triệt để rồi. Âm thanh nê đàm quái cực kỳ hùng hậu, như là trung lớn. Ta, ta đây là thế nào? Tình tự chi thần trầm giọng nói. Nê đàm tiền bối, ngươi hẳn là bị ý niệm hủy diệt điều khiển rồi. Có phải ngươi đã từng nhìn thấy qua hủy diệt chi thần? Nê đàm quái ngần người, làm ra bộ dạng như có điều suy nghĩ. Lúc này, đôi mắt kia của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng đất. Màu vàng trên thân thể tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng ít ra nhìn qua đã bình thường hơn nhiều. Đúng, đúng đấy. Hủy diệt chi thần phủ xuống mảnh đâm lây rừng rậm của chúng ta, bảo là muốn chúng ta nghe mệnh lệnh từ Ủy ban thần giới. Chúng ta nơi đây vẫn luôn sinh hoạt thần thú, bảo tồn nhất mạch thần thú. Chúng ta đã là kéo dài hơi tàn còn sống, nơi đây rất nhiều hậu đại thần thú đều có oán niệm cực kỳ khắc sâu đối với ủy ban thần giới, tự nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó hủy diệt chi thần liền phóng ra ý niệm hủy diệt khổng lồ bao trùm cả cánh rừng. Lại về sau ta liền không có nhớ gì, dường như tất cả đều rất bình thường. Nhưng ta dường như lại muốn muốn phá hư tất cả. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ rồi. Tình tự chi thần cùng điệp thần lướt nhau đều nhìn ra hoảng sợ trong mắt đối phương. Cánh rừng rậm này cực kỳ rộng lớn Hơn nữa trong đó càng là sinh hoạt Không biết bao nhiêu hậu đại thần thú Coi như là thực lực của bọn nó đã không lớn Bằng lúc trước Thậm chí ngay cả một tên thần cách cấp một đều không có Nhưng mà Số lượng chúng lại rất khổng lồ Hủy diệt chi thần lại có thể đem ý niệm hủy diệt Chính mình ảnh hưởng đến cả cánh rừng này Có thể thấy được ý niệm hủy diệt Của hắn cường đại đến cỡ nào Hắn hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình Thống trị nơi đây Tình tự chi thần cho mày. Nếu như nói thông qua tâm tình ảnh hưởng sinh vật trong phạm vi lớn, hắn cũng có thể làm được. Nhưng muốn bảo hoàn toàn khống chế, thậm chí lại để cho phần ảnh hưởng này kéo dài. Trong thời gian ngắn thì còn có thể, nhưng thời gian dài khẳng định là không được. Hắn biết rõ, chính mình đối với năng lực của hủy diệt chi thần có lẽ đã có phán đoán một lần nữa rồi. Vị hủy diệt chi thần này thực lực chân chính rất có thể còn tại phía trên nhạc phụ đại nhân của mình. Người không cần khách khí, đã như vậy chúng ta trước hết phải rời đi. Xin ngài tận lực rời đi lãnh địa của mình. Nếu như tất cả hậu đại thần thú nơi đây đều bị ý niệm hủy diệt khống chế. Cái mảnh đâm lầy này chỉ sợ cũng rất nguy hiểm rồi. Được, cảm ơn các ngươi. Ta muốn đi ngủ rồi. Ta phải điều chỉnh lại cho tốt. Hy vọng khi ta tỉnh lại, tất cả đều có thể khôi phục bình thường. Âm thanh nơi đàm quái dần dần giảm xuống. Thân thể khổng lồ cũng chậm rãi hòa tan dung nhập vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Nói cũng kỳ quái. Ban đầu tại bên trong phạm vi lãnh địa nề đàm quái, tất cả thảm thực vật vậy mà cả trong quá trình lúc trước đều không có bất kỳ dấu vết bị phá hư Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio. Tình tự chi thần nhìn về phía điệp thần, đã thấy trong mắt nàng lo lắng thật sâu. Đừng nghĩ nhiều, chờ chúng ta nhìn thấy nhạc phụ đại nhân, tất cả dĩ nhiên là đều rõ ràng. Đi thôi. Thần kỹ mô phỏng một lần nữa phóng thích. Tình tự chi thần cùng điệp thần lại một lần nữa biến mất trong không khí. Tất cả thần thú trong đầm lầy này đều bị lây nhiễm ý niệm hủy diệt. Nếu như không phải là bọn hắn có được năng lực ẩn thân gần đồng hóa so với hoàn cảnh nơi đây. Chỉ sợ sớm đã không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu rồi. Tiếp tục bay về trước, tình tự chi thần trở nên càng thêm cẩn thận. Lúc trước nê đàm quái thể hiện ra thực lực thế nhưng là tương đối cường đại. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, thần thú nhận bị nhiễm ý niệm hủy diệt. Nếu so với chúng ở dưới tình huống bình thường càng cường đại hơn Những ý niệm hủy diệt kia dung nhập vào trong thần thức bọn hắn Về sau thậm chí sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng Cái này càng thêm đáng sợ Khó trách hủy diệt chi thần có thể phong ấn nhạc phụ của mình Đam nhạc phụ, nhạc mẫu đều giam giữ ở chỗ này Bọn họ bị phong ấn Lại làm sao có thể từ nơi này chạy ra được Cự ly đến khu vực hồ nước đã càng ngày càng gần Càng lạ ở thời điểm này Tình tự chi thần lại càng cẩn thận. Hắn rất có kinh nghiệm, thời điểm ban đầu ở đấu La đại lục phàm là sinh hoạt trong rừng rậm hồn thú, đều là càng đến gần khu vực hạch tâm hồn thú lại càng cường đại, chắc hẳn ở cái nơi này cũng không ngoại lệ. Phán đoán của hắn đúng chính xác. Ngay khi bọn hắn cách hồ nước còn có khoảng 10 km. Trong lúc đó, Tình tự chi thần cảm giác được toàn thân có chút tê liệt. Đó cũng không phải bệnh trạng trúng độc, mà là cảm giác tựa như bị lôi điện đụng chạm. Trong rừng rậm sương mù lặng yên không một tiếng động biến thành màu lam nhạt nhạt. Tại trong thần thức tình tự chi thần, những sương mù màu lam nhạt này đã bắt đầu nổi lên điện quang màu lam lập lòe. Điệp thần biến sắc, trong cơ thể hai người hồn lực nhanh chóng trao đổi. Tình tự chi thần nhắm lại hai con ngươi, vận mệnh chi nhãn trên chán mở ra. Tại loại trạng thái này, thần trí giọt xét của hắn mới có thể đạt tới trình độ mạnh nhất. Xuất hiện đi! Tình tự chi thần khẽ quát một tiếng. Ý niệm thần thức hướng phía một cái phương hướng ngưng tụ qua Đúng lúc này Những sương mù màu lam ban đầu thập phần phai nhạt đột nhiên chuyển đổi Tất cả chung quanh dường như tại trong chốc lát biến thành thế giới lôi điện Hoặc là nói là đúng rừng rậm lôi điện Rừng rậm ban đầu biến mất không thấy Tất cả đều biến thành lôi điện Từng đạo cột sáng lôi điện Kinh khủng vừa thô vừa to Anh kích thẳng đến tình tự chi thần cùng điệp thần Lôi đỉnh dày đặc tựa như từng tòa đại sơn Lực áp bách cực lớn. Sức bộc phát kinh khủng cũng trong cùng một lúc nở rộ. Lôi điện thật cường đại. Tình tự chi thần không khỏi xem thế là đủ rồi. Năng lực lôi điện mạnh như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, vậy thì như thế nào đây? Một tầng ý niệm thần thức cường thịnh lập tức từ trong cơ thể hắn tué phát ra. Sau đầu bảy vòng quang luân bay lên, khí tức thần cách cấp một bỗng nhiên nở rộ phóng tới. Không có bất kỳ lực lượng. Chẳng qua là thần lực cường thịnh đem mình và điệp thần bao phủ ở bên trong. Cường rắn vượt qua từng đạo lôi điện cực lớn đang công kích, cho dù thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng không có một tia lôi điện nào có thể tiến vào thần lực trong phạm vi màn hào quang. Hai mắt Tình tự chi thần hít lại, ở chỗ sâu trong đáy mắt tản mát ra một tia ý niệm cường thịnh. Tay phải của hắn nâng lên, một cây kiếm quang màu xanh đậm lập tức phóng lên trời, đúng là một chút liền phá vỡ lôi điện phía ngoài. Cho dù những lôi điện này ùa lên đều muốn thông qua đạo kiếm quang màu xanh đậm này trực tiếp truyền đến trên người tình tự chi thần. Thế nhưng màu xanh đậm lại dường như cắn nốt tất cả. Tại sau lưng tình tự chi thần hiện ra một đạo quang ảnh màu trắng. Quang ảnh nhanh chóng trở nên ngưng thực, trên người tản ra thần lực chấn động vô cùng cường thịnh. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà lạnh như băng, dung nhan tuyệt mỹ nhìn qua đúng cao quý như vậy, trình độ xinh đẹp thậm chí không thua điệp thần. Kiếm quang màu xanh đậm lóe lên rồi biến mất. Những nơi kiếm quang đi qua, trên bầu trời từng đạo lôi điện dĩ nhiên cũng liền như vậy ngưng kết ở giữa không trung. Tạm thời không cách nào nữa tiếp tục anh kích vào màn hào quang thần lực của tình tự chi thần. Đình lên một tiếng giòn vang, lôi điện chung quanh lập tức giảm bớt vài phần. Cách đó không xa, một cái thân ảnh khổng lồ cũng tùy theo nổi lên. Đó là một sinh vật thân dài vượt qua 20 mét, toàn thân đều là màu ám lam. Sau lưng có vô số sừng nhọn nhô lên. Trên trán còn có ba cái sừng lớn. Mỗi một sừng đều chừng dài hơn một mét, toàn thân điện quang vần quanh. Nhưng mà, phía dưới một kiếm vừa phách chạm trên một cái sừng dài đã bao trùm lên một tầng băng xương. Tình tự tri thần năm đó tung hoành đấu la đại lục năng lực chủ yếu có hai loại. Đó là tinh thần lực cùng băng nguyên tố, cực hạn chi băng. Tại bên trong thần giới là không có thần vị băng thần này. Băng cùng nước là đồng nguyên, cho nên là chỉ có thủy thần. Nhưng nếu có băng thần mà nói, Như vậy tình tự chi thần chính mình có thể kiếp nhiệm tuyệt đối là không có vấn đề gì cả Cực hạn chi băng Một kiếm vừa rồi tên là tuyết đế tam tuyệt Mà ở sau lưng tình tự chi thần hiển hiện phóng tới Đúng là một trong đồng bọn ban đầu của hắn ở đấu là đại lục Một vị hồn thú cường đại tu luyện tiếp cận cấp độ 70 vạn năm Đó chính là băng thiên tuyết nữ Hồn thú đã bị quy tắc thần giới ảnh hưởng không cách nào tu luyện thành thần tiến vào thần giới Nhưng mà băng thiên tuyết nữ khác với các hồn thú khác. Bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng tình tự chi thần tan là một thể, trở thành một bộ phận lực lượng của hắn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cuối cùng siêu thoát ra hạn chế ở nhân gian. Tới bên trong thần giới này, cuối cùng đã có được thân phận thần giới. Bọn hắn hiện tại kỳ thật đã là nguyên một đám thân thể, cho dù là rời khỏi tình tự chi thần cũng có thể tồn tại ở bên trong thần giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên bị Ủy ban thần giới phát hiện. Dù sao, bọn hắn hiện tại cũng tương đương với thân phận thần thú Bất quá, coi như là phát hiện cũng không có gì Chỉ cần tình tự chi thần có thể chứng minh lực khống chế đối với bọn họ Cũng là miễn cưỡng có thể được Ủy ban thần giới công nhận Đương nhiên, cái Ủy ban thần giới này phải là hải thần cầm quyền Tình tự chi thần thi triển băng cực vô song Chính là một trong ba đại tuyệt học lúc trước của băng thiên tuyết nữ Băng thiên tuyết nữ còn có một cái tên dễ nghe Gọi là tuyết đế Thời điểm tại đấu la đại lục, nàng là hồn linh của tình tự chi thần. Mà sau khi tiến vào thần giới nàng chính là đồng bọn của tình tự chi thần. Lôi Long sao? Điệp thần kinh ngạc nhìn sinh vật cực lớn kia cơ hồ là thốt ra. Lôi Long sao? Loại sinh vật này tình tự chi thần cũng đã được nghe nói. Chúng đúng sủng nhi của lôi điện, hơn nữa trên người còn có huyết mạch long tộc. Ban đầu ở thời điểm long thần dẫn đầu phần đông thần thú làm loạn. Lôi long nhất mạch liền đã từng xuất hiện qua mấy vị cường giả, ở tại thần giới tạo thành phá hư tương đối không nhỏ. Về sau, lôi long bị thổ thần lợi dụng đại địa chi lực đem đánh chết. Loại thần thú này vốn chỉ là tại lúc kia mới tồn tại. Sau trận chiến tranh, thần giới kia tựa hồ là bị diệt sạch sẽ rồi mới đúng. Làm sao sẽ lại có lôi long xuất hiện? Một loại ý niệm không tốt lắm tùy theo xuất hiện ở trong đầu tình tự chi thần. Xem ra, hành động lần này của hủy diệt chi thần dường như không có đơn giản như vậy. Trước mắt con lôi long này hình thể còn không tính quá lớn. Thực lực lôi long so sánh với thần cách cấp 1 vẫn là có tranh lệch không nhỏ. Lôi long gào thét, sau lưng bên trên từng đám cây sừng nhọn đúng là bắt đầu ngưng tụ ra từng khỏa lôi cầu cực lớn. Mỗi một viên lôi cầu đều hiện ra là một tím sậm. Bên trong điện quang tự như lưu vân kịch liệt dao động, thần lực kinh khủng chấn động lập tức bốc lên. Thậm chí tại bên trong phiến khu vực này, bầu trời đều biến thành một mảnh lôi vân. Sắc mặt tình tự chi thần không thay đổi, hắn thân là thần cách cấp 1, đương nhiên sẽ không sợ con lôi long này. Nhưng mà, nơi đây khoảng cách khu vực hạch tâm đã rất gần. Nếu như người trong coi phát hiện mình cùng điệp thần, đó mới là thật sự phiền toái. Cho dù là dùng chân để suy nghĩ hắn cũng có thể đoán được, thần cách trong coi nhạc phụ, nhạc mẫu chính mình ít nhất cũng là cấp 1, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt tình tự chi thần thần quang mãnh liệt bắn ra. Tuyết đế tại phía sau hắn cùng tâm ý của hắn tương thông, thân hình phiêu về trước lập tức lập loài phóng tới. Tựa như di chuyển tức thời, sau một khắc, tuyết đế liền xuất hiện ở trước mặt lui long. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu xanh biếc khác đúng là từ trên người nàng tách ra. Hai nữ hai tay nắm vào nhau, thân hình một chuyển, một cái băng lam cùng xanh biếc xung hợp cùng một chỗ, cổ sáng cực lớn lập tức mãnh liệt bắn phóng tới. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, ban đầu mặt đất xốp của đầm lầy lập tức liền bị đông kết. Khi thế lừng lẫy kia làm trong phạm vi mấy nghìn thước, tất cả thực vật đều bịt kín một tầng băng xương. Nhiệt độ thấp kinh khủng đã ở trong chốc lát đạt đến cực hạn. Quang luôn sau đầu tình tự chi thần tại thời khắc này đã hoàn toàn biến thành băng màu trắng, tuyệt đối linh động. Năng lực cường đại nhất của hắn là băng thuộc tính trong phạm vi. Cảm nhận được nguy cơ đã đến, sau lưng lôi long những khối lôi cầu nhanh chóng mãnh liệt bắn phóng tới. Ý đồ ngăn cản tình tự chi thần phóng ra hai vị mỹ nữ liên thủ công kích. Nhưng mà, lúc những lôi cầu kia đụng chạm cùng một đạo cột sáng màu xanh, lôi điện kinh khủng áp xúc vậy mà đã ở lập tức đông kết. Trong nháy mắt đó, dường như không gian cũng đã ngưng kết. Phải biết rằng, tại bên trong thần giới, đúng là không tồn tại năng lực phá vỡ không gian này, trừ phi là phải thoát ly thần giới mà đi. Thế nhưng cũng cần thần lực cực kỳ khổng lồ mới có thể làm được. Nhưng làm không gian tạm thời ngưng kết, đông lại, đây cũng là thực lực thần cách cấp một mới có thể đạt tới. Từ trên người tuyết đế tách ra thiếu nữ váy dài xanh biếc tên là băng đế. Nàng cũng đã từng là hồn thú, tên là băng bích đế hoàng hạt. Một trong hồn linh sớm nhất đi theo tình tự chi thần. Lúc này các nàng sử dụng cái thần kỹ này tên là băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Một trong thần kỹ băng thuộc tính cường đại nhất của tình tự chi thần. Băng cùng tuyết giao hòa, tuyệt đối linh độ tăng cường, đều được thần kỹ băng thuộc tính này thi triển đến cực hạn. Bất luận cái thuộc tính gì chỉ cần vận dụng đến cực hạn. Đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ Hương chi băng thuộc tính vốn là trạng thái cường đại thủy thuộc tính diễn hóa mà đến Nước trí nhu Nhưng sau khi ngương kết thành băng liền biến thành trí cương Trong quá trình chuyển hóa làm cho bắn ra năng lượng khổng lồ Lôi long này tuy rằng thực lực cường đại Nhưng đối mặt tình tự chi thần ra tay không lưu tình chút nào Vẫn là một chút liền hiện ra chênh lệch ở giữa lẫn nhau Thần thú cường đại nhất cũng chính là tương đương với thần cách cấp 2 đỉnh phong Lôi long trước mắt này chính là như thế. Nó dù thế nào cũng không cách nào đột phá cái hạn chế này. Cột sáng màu xanh hiện lên, lúc tất cả một lần nữa trở nên rõ ràng, một cái tượng băng cực lớn cũng tùy theo xuất hiện ở vị trí lôi long lúc trước. Đúng là lôi long đã bị đông thanh tượng băng luôn rồi. Trong không khí lôi nguyên tố thoát ly khống chế, nhanh chóng khôi phục bình thường, trên bầu trời lôi vân cũng đã lặng yên tản đi rồi. Bằng tuyết nhị đế hóa thành hai đạo lưu quang, Một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Thở sâu, tình tự chi thần hướng điệp thần bên người nhẹ gật đầu. Hai người thân hình lập lòe, lần nữa dung nhập vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Trước sau hai lần gặp nạn, bọn hắn đều dùng tốc độ khá nhanh đã chiến đấu xong. Coi như là lôi long kia, tình tự chi thần cũng cũng không có đem nó đánh chết. Chẳng qua là bằng vào uy năng tuyệt đối linh độ đem nó đóng bằng lại. Đương nhiên loại đông lại cùng phong ấn cũng không có gì khác nhau. đều muốn từ trong dễ dụ đi ra tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Bất quá, dùng sinh mệnh lực cường đại của lôi long chắc chắn sẽ không có lo lắng đến tính mạng. Tại bên trong thần giới, trừ phi là có thâm cửu đại hận cực đoan, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh chết đối phương, hủy diệt thần cách của đối phương. Cho nên, lúc trước thần thú phản loạn đại náo thần giới, Mới khiến cho chư thần thần giới sâu như vậy ác thống tuyệt tổn thất thần cách lớn đến như vậy. Cuối cùng đã tới gần hồ nước. Tình tự chi thần giữ chặt điệp thần dừng bước lại. Thần thức hướng phía trong hồ quét nhìn qua. Nước hồ trong véo nhưng lại cũng không thấy đáy. Nước hồ màu xanh đậm tựa hồ là có vô tận thâm uyên. Lúc tình tự chi thần đem thần trí của mình thăm dò vào trong đó. Về sau thì càng thêm rõ ràng phát hiện điểm này. Cái hồ nước này nhìn qua không lớn lại vô cùng sâu. Dùng cường độ thần thức của hắn vậy mà không cách nào tìm tòi đến cùng. Hơn nữa, theo hướng phía dưới xâm nhập, áp lực thần thức không ngừng tăng lớn, tiêu hao cũng bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Dùng tu vi tình tự chi thần cũng không dám tiếp tục thâm nhập tìm kiếm càng sâu. Dù sao, bọn họ là tới cứu người, còn phải giữ lại đủ thực lực mới được. May mắn, tại trong phạm vi hắn đã tìm kiếm cũng đã xâm nhập dưới nước mấy nghìn thước. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Tại trong hồ nước này ngược lại không có phát hiện bất luận thần thú nào tồn tại. Vậy cũng là vạn hạnh rồi. Càng hạch tâm càng cường đại. Nếu nơi này có thần thú tồn tại, dù là thực lực chẳng qua là như lôi long cũng đủ để kinh động bọn người trông coi rồi. Tâm tình điệp thần rõ ràng có chút kích động lên. Cha là ở chỗ đó. Tình tự chi thần quyết định thật nhanh nói ra. Được, chúng ta đi vào. Ở thời điểm này, không được phép nửa điểm do dự. Mặc dù trong tòa kiến trúc kia khẳng định có nguy hiểm tồn tại Nhưng nếu như hải thần gọi bọn hắn đến đây Tự nhiên là có nắm chắc nhất định Dù là gặp nguy hiểm cũng bất chấp rồi Lập tức, tình tự chi thần thoáng điều chỉnh một chút hô hấp của mình Đem cảm giác tăng lên tới cực hạn Lại thu hồi thần thức dò xét hướng ra phía ngoài Lúc này mới mang theo điệp thần phóng người lên Bay đi hướng về phía kiến trúc trên không trung Thần lực hai người giao hòa lẫn nhau Lẫn nhau bốc lên Đem trạng thái bảo trì tại tốt nhất đã làm xong chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Cái cột đá kia tuy rằng cao lớn, nhưng bay qua lại không được bao lâu thời gian. Rất nhanh, tình tự chi thần cùng Điệp Thần liền đi tới phía trước cái kiến trúc kia. Đi theo muội. Phù văn hoàng kim tam so kích ở trên trán Điệp Thần, tản mát ra màu vàng đột nhiên trở nên cường thịnh. Làm tình tử chi thần không thể không phóng xuất ra càng nhiều thần lực hơn nữa bảo trì trạng thái mô phỏng, không để cho hai người hiện ra rõ ràng mà ở bên trong kim quang kia ôm trọn hắn cũng cảm giác được tất cả bên ngoài tựa hồ cũng bị ngăn cách khí tức bản thân bọn hắn cũng sẽ không có tản mát hướng ra phía ngoài bao nhiêu hiển nhiên cái này là vì nhạc phụ đại nhân đang sử dụng năng lực bảo vệ mình cùng thê tử lần này đổi thành điệp thần chỉ đường nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên một cái bệ cửa sổ sau đó mượn lực nhảy lặng yên bay lên không ngừng hướng phía trên tòa lâu đài này bay đi vì không để cho mình lộ ra chân tướng Tình tự chi thần cũng không dùng thần thức rời đi tìm kiếm tòa lâu đài này. Ai biết trong lâu đài có tồn tại như thế nào? Nếu quả thật có tu vi vượt qua hắn, hoặc là cùng hắn không kém bao nhiêu. Dùng cảm giác thần cách cấp một nhạy cảm rất dễ dàng sẽ phát hiện. Cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh đi tới phía trước cửa sổ một cái tháp nhọn ở đỉnh cao nhất của tòa thành. Cửa sổ là đang mở ra, nhưng phía trên lại mơ hồ có một tầng quang mang màu tím sậm lóe ra. Tuy rằng còn có một khoảng cách. Nhưng tình tự chi thần lập tức liền cảm nhận được đó là ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần. Đúng lúc này, âm thanh hải thần đột nhiên từ bên trong truyền đến. Sử dụng tốc độ nhanh nhất của các con từ cửa sổ xông tới. Vô luận là tình tự chi thần hay là điệp thần, thời điểm nghe cái âm thanh này lập tức cảm giác được tâm thần an định rất nhiều. Dường như là đã tìm được người tâm phúc. Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông, đồng thời thúc giục thần lực bỗng nhiên tăng tốc. Tình tự chi thần ôm eo điệp thần hóa thành một đạo lưu quang, lập tức phóng tới cửa sổ có ý niệm hủy diệt kia. Xẹt lên một tiếng nhẹ. Trên người bọn họ bình trướng màu vàng đến từ hoàng kim tam so kích rõ ràng mờ đi vài phần. Bọn hắn cũng cảm thấy giống như đúng pha vỡ một tầng bình trướng. Sau một khắc thân thể trợt nhẹ, đã xuất hiện ở trong một cái phòng. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn qua, cái tháp nhọn này cũng không lớn. Nhưng bên trong nhưng là có động thiên khác. Hiển nhiên là trong đó có một ít không gian áo nghĩa tồn tại. Gian phòng là hình tròn, ước chừng có 100 mét vuông tả. Bên trong trang trí xa hoa, khắp nơi đều có quang mang màu vàng nhạt lập lẻ. Hải thần với một thân trường bào màu lam liền đứng ở nơi đó. Cách đó không xa là vợ của hải thần, chính là tiểu vũ mẫu thân của điệp thần đang ngồi ở trên giường. Nhìn thấy bọn hắn, lập tức nhảy từ trên giường nhảy dựng lên. Hải thần vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng. Ôm nàng với cái vòng eo đã khá to lộ ra ngoài, hơi giận nói. Muội xe muội kia, không bao lâu nữa sẽ sinh con, vậy mà còn động tay động chân như vậy. Tiểu vũ hì hì cười cười nói. Nhìn thấy con gái, con rể, muội rất cao hứng nha. Nhìn thấy cha mẹ không có chuyện gì, điệp thần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bung ra tay của tình tự chi thần, lập tức liền nhào tới, cũng được hải thần ôm vào trong ngực. Tình tự chi thần tự nhiên không thể làm như thế. Chỉ có thể là sờ lên cái mũi, đứng ở một bên nhìn một nhà bọn họ hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi có chút ảm đạm. Cha mẹ của mình cùng với hai vị lão tổ tông cũng đều bị người của hủy diệt chi thần bắt đi, còn không biết bây giờ là tình huống như thế nào rồi. Hải thần nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài con gái, mỉm cười nói, tốt rồi, tốt rồi, chúng ta không có việc gì, yên tâm đi. Vô luận hủy diệt chi thần có mục đích gì? cũng sẽ không dễ dàng hạ sát thủ đối với chúng ta. Tình tự chi thần lúc này mới đi tới, cung kính nói. Bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu. Tiểu vũ có chút oán trách trừng mắt với hải thần, giọng oán trách mà nói. đều là huynh. lúc trước đối với vũ hạo ra tay ác như vậy, huynh xem một chút đi kìa, nó với chúng ta đều có chút xa lạ đấy. hải thần có chút lúng túng nói. nếm trải trong khổ đau, trải qua đủ loại phương vị trên người, nếu tôi luyện cũng không đủ. Nó lại có thể nào tại sau khi tiến vào thần giới liền một bước lên trời Lúc này mới trực tiếp trở thành thần cách cấp một đấy Hơn nữa, muốn làm con rể của ta Tự nhiên là các phương diện đều phải suy tính rõ ràng Vũ hạo con nói có đúng hay không? Vừa nói, ánh mắt của hắn sáng dực trừng hướng tình tự chi thần Tình tự chi thần luôn luôn rất sợ đối với vị nhạc phụ đại nhân này của chính mình Hắn chặn lại nói Đúng, đúng, đúng Cha Người nói rất đúng. Cha mẹ, hai người không có chuyện gì chứ. Hắn vừa gọi cha mẹ, tiểu vũ lập tức vui vẻ ra mặt, cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất tốt. Nơi đây có ăn, có uống, không phải là đi nơi khác còn tiện hơn ấy chứ. Cha của các con đã thất nghiệp, còn không có nhiều công vụ như vậy, cho nên cũng luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Chuyện lần này cũng liền chưa tính là chuyện gì xấu rồi. Khóe miệng tình tự chi thần co giật một chút. Vị nhạc mẫu đại nhân chính mình thật đúng là tình yêu rất lớn. Hải thần buông ra ôm ấp, lại để cho điệp thần đỡ thê tử đến trên giường. Hắn tức thì tự mình đi về phía trước cửa sổ. Tình tự chi thần vội vàng cùng đi qua. Cùng tại bên người vị này nhạc phụ đại nhân này của chính mình, chờ hắn phân phó. Hai mắt hải thần híp lại, ánh mắt thâm thúy xanh thảm như biển, Trầm giọng nói. Chuyện lần này có chút đột nhiên, hủy diệt chi thần hẳn là phái người đi đối phó các con. Lão đại bọn hắn đều bị bắt đi sao? Lão đại trong miệng kia tự nhiên là vị lão tổ tông kia của tình tự chi thần, chiến thần đối mục bạch. Vâng. Tình tự chi thần nhẹ gật đầu, trong mắt không tự giác toát ra vẻ lo lắng. Hải thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không cần quá lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Hủy diệt chi thần tuy rằng có chút ít điên cuồng, nhưng còn không đến mức sát thần. Hắn vẫn có trường mực. Tình tự chi thần ngẩn người. Trong nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Hủy diệt chi thần nhốt nhạc phụ, nhạc mẫu của mình. Thậm chí còn bắt không ít thần cách liên quan cùng nhạc phụ. Nhưng nhìn qua, vị nhạc phụ đại nhân chính mình đối với hắn cũng không căm hận cỡ nào. Hải thần mỉm cười nói, con nhất định đang suy nghĩ, vì cái gì ta không hận hủy diệt chi thần, đúng hay không? Tình tự chi thần có chút thình lình cúi đầu nói, vâng, đúng vậy ạ, hải thần lạnh nhạt nói. Hận thì như thế nào, không hận thì như thế nào đây? Huống chi, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Trong lòng Tình tự chi thần dùng mình nói, "Cha, hủy diệt chi thần tại trên người cha đã hạ phong ấn, con có thể giúp ngài cởi bỏ." Khi nhìn thấy Hải thần, về sau hắn liền phát hiện thần lực khổng lồ như uyên như ngục của Hải thần đã biến mất không thấy. Nếu muốn triệt để tan rã thần lực Hải thần đó là không có khả năng, trừ phi là giết hắn. Như vậy, đáp án liền chỉ có một Thần lực của hải thần đã bị phong ấn Hải thần nói Con không được, hơn nữa Trong cơ thể ta phong ấn tương liên cùng hủy diệt chi thần Chỉ cần là giải trừ phong ấn Hắn lập tức liền sẽ phát hiện Khi đó Các con cũng liền không chỗ nào che giấu nữa rồi Tại trước mặt một vị chấp pháp giả cường đại Tình tự chi thần với thần cách cấp một còn chưa đủ lực lượng Tình tự chi thần nói Con đây phải nên làm như thế nào đây Hải thần nói Ta cho các con tới gặp ta Chính là có vài việc muốn phân phó cho các con đi làm. Còn dựa theo lời của ta đi làm, tất cả những thứ khác không cần lo lắng. Vâng. Nghe xong hải thần đều có sắp xếp, tình tự chi thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vị nhạc phụ đại nhân chính mình chỉ cần bấn loạn, như vậy tất cả liền cũng còn có cơ hội thay đổi mọi việc. Dù sao, vị nhạc phụ đại nhân chính mình cũng là nằm trong tay thần giới không ít năm. Xem ra, ngày ấy cũng sớm có chuẩn bị mới đúng. Tình tự chi thần thấp giọng hỏi, cha, lần này hủy diệt chi thần hành động, người có phải đã sớm đoán được hay không? Hải thần khẽ gật đầu. Hắn đối với ta từ xưa đến nay đều bất mãn. Nhưng trên thực tế, chúng ta chẳng qua là chính kiến không hợp mà thôi, cũng không có chuyện quá lớn. Bản thân hủy diệt chi thần cũng là đã bị bản nguyên thần vị chính mình ảnh hưởng. Làm việc cấp tiến, nguyện ý chi cầu cực hạn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hai đại thần vương đem thần giới giao cho ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta đã hướng hắn cam đoan. Nếu như trong một năm không hiện ra nguy cơ cực lớn như ta dự đoán kia, thì cứ dựa theo ý nghĩ của hắn mà phát triển thần giới. Đáng tiếc, hắn ngay cả chút thời gian này cũng không muốn đợi. Nói xong, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa hai người đang trên giường. Con gái cùng tiểu vũ nói chuyện rất vui vẻ, bất đắc dĩ trong ánh mắt cũng có một vòng ôn nhu. Tình tự chi thần không hỏi, hắn là người thông minh. Từ trong ánh mắt hải thần, hắn đã hiểu rất nhiều thứ. Hủy diệt chi thần cùng hải thần đều là chấp pháp giả của thần giới, mà hải thần càng là người cầm quyền thần giới. Luận về thực lực, hủy diệt chi thần chưa hẳn có thể đã thắng được hải thần. Mà hai đại chấp pháp giả nếu quả thật toàn diện bộc phát chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thần giới. Mà không phải dễ dàng như vậy hải thần liền bị phong ấn. Trong này chỉ sợ nguyên nhân tới từ nhạc mẫu chính mình là rất lớn hủy diệt chi thần lựa chọn thời cơ ra tay đúng lúc là vị nhạc mẫu chính mình sắp chuyển dạ dưới loại tình huống này cố kỳ thê tử cùng hai tử bị thương tổn hải thần mới thỏa hiệp hủy diệt chi thần rất hiển nhiên là cho rằng đây là một cái cơ hội tốt hiếm có trên thực tế cũng đúng là như thế chỉ có điều hắn làm như vậy quả thực là có chút hèn hạ hải thần nói vũ hạ còn tới đây Ta đem mấy chuyện nhờ con một chút. Lập tức, hắn mang theo tình tự chi thần đi đến một bên, thấp giọng dặn dò hắn. Sau đó chậm rãi từ trong miệng nhà ra một viên hạt trâu màu xanh lam, cũng giao cho trong tay tình tự chi thần. Đây là hãn hải càn khôn cháo đã trải qua ta nhiều năm luyện chế. Đã hóa thành một miếng thần trâu, ta gọi nó là hải thần châu. Bên trong có thứ đồ vật ta vừa nói cho con cần có. Con cùng Vũ Đồng mang theo nó đi. Con làm việc ta còn thật là yên tâm. Nếu như gặp được đối thủ không cách nào chống cự, nhất định phải bảo toàn chính mình làm chủ, tha rằng bị hủy diệt chi thần bắt trở lại. Nghe rõ chưa? Nhìn ánh mắt ôn hòa của hải thần, trong nội tâm tình tự chi thần không khỏi ấm áp. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối với vị nhạc phụ đại nhân này trên thực tế vẫn còn có chút khúc mắc Mà lúc này, vị nhạc phụ cường đại của chính mình biến thành tù nhân. Nhưng không chút nào tổn hại khí chất ban đầu, như trước bình tĩnh thông dong Như trước có cảm giác tất cả đều nắm giữ ở trong tay. Chẳng qua là ánh mắt của hắn cũng đủ để làm cho người ta an tâm. Khí trảng như thế có thể nào không làm cho lòng người an tâm cơ chứ? huống chi, trong lời nói hắn quan tâm tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, tình từ chi thần lại có thể nhìn thấy cảm giác tình cảm thuộc về người một nhà. Vâng. Cha, người yên tâm. Con tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới vũ đồng. Cho dù là con chết con cũng sẽ đem nàng bình an đưa về đến bên người cha." Hải Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôm hắn một chút nói, "Đi đi." Điệp Thần lúc này đã đi tới đây rồi, vành mắt đỏ lên, hiển nhiên là đã mới vừa khóc xong. Hải Thần lần nữa nhìn qua con gái, trong đôi mắt tràn đầy hiền lành, nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má con gái. "Vũ Đồng, bên ngoài phải nghe Vũ Hạo, nhất quyết không thể đùa nghịch như lúc nhỏ." "Cha." Nước mắt Đường Vũ Đồng không khỏi lần nữa chảy ra, ôm thật chặt phụ thân. Nhà đầu ngóc, không trải qua mưa gió, như thế nào gặp được cầu vồng? Tất cả điều này sớm muộn gì đều sẽ phát sinh. Chỉ có điều, vì nghênh đáng cái tai nạn không biết kia, cha sẽ dặn dò Vũ Hạo trước một chút mà thôi. Cha sẽ bảo hộ tốt mẹ, chúng ta đều không có việc gì. Mau cùng Vũ Hạo đi đi. Điệp Thần bởi vì tâm tình kích động, cũng không có quá chăm chú nghe Hải Thần nói cái gì nhón chân lên hôn một cái tại bên trên mặt phụ thân. Sau đó mới xoay người, lôi kéo tay tình tự chi thần, hai người hóa thành một sợi lưu quang xuyên cửa sổ phóng tới mà trốn xa. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua thân ảnh của bọn hắn rời đi, khóe miệng hải thần phát họa lên một đường vòng cung. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu tự nói, tiểu gia hỏa này đúng là vẫn còn không để cho ta thất vọng. Tiểu vũ không biết lúc nào đã đi vào bên cạnh hắn. Đồng dạng là hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Huynh thật sự đã sớm đoán được bọn hắn có thể phá vòng vây phóng tới đây sao? Thế nhưng là chuyện lần này đột nhiên như vậy, Huynh vừa rồi giận dò hai đứa làm cái gì vậy? Hải thân mỉm cười nói, có một số việc, nếu như trước đó làm, người khác chẳng lẽ cũng không để ở trong mắt sao? Tất cả chỉ có tự nhiên thuận theo phát triển mới có thể đem bản chất hiển lộ ra ngoài. Tiểu vũ có chút bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng nói, Tam ca, vì cái gì muội cảm thấy Huynh bây giờ lén lút như là kẻ trộm? Nếu như con gái cùng con rể cũng bị bắt, Huynh sẽ như thế nào? Hải thần đừng tam nhún nhún vai nói. Thất vọng chứ sao? Tiểu vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nói như vậy, Huynh đã. Phóng xuyên qua rừng rậm, tình tự chi thần cùng điệp thần đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Rời khỏi cánh rừng kia rồi, quá trình đi ra nếu so với thời điểm đi tới càng thêm nhẹ nhàng hơn một ít bởi vì trong lúc này không có tái xuất hiện thần thú phát hiện công kích, mà từ đầu đến cuối, bên trong tỏa lâu đài kia do hủy diệt chi thần đóng giữ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trong này, không chỉ là tác dụng thần kỹ mô phỏng của tình tự chi thần, rất rõ ràng còn có một bộ phận là vì lực lượng của hải thần. Thần lực của hải thần tuy rằng bị phong ấn, nhưng tình từ chi thần thông qua lúc trước cùng hải thần trao đổi biết được. Thần thức hải thần kỳ thật chẳng qua là bị phong ấn một bộ phận, Dù sao, coi như là hủy diệt chi thần, cũng chỉ là cường giả cùng cấp độ với hải thần. Dưới loại tình huống này, hắn đều muốn hoàn toàn phong ấn hải thần là không thể nào, chỉ có thể là hạn chế lực lượng của hải thần. Cho nên, hải thần mới có thể tại bên trên trình độ nhất định trợ giúp con gái cùng con rể của mình, nhưng là chỉ thể không hơn. Bởi vì trên người điệp thần có ấn ký thần thức phụ thân trước kia lưu lại, mới có thể thông qua thần thức tiến hành truyền lại lực lượng. Nhưng vẫn không thể là năng lực công phòng. Trên người thần cách khác tự nhiên không có khả năng có thần thức tồn tại như vậy. Chúng ta tiếp theo làm cái gì? Vảnh mắt điệp thần như trước có chút ửng đỏ, lưu luyến nhìn thoáng qua phương hướng cánh rừng lớn kia. Nàng thật là muốn nhanh chóng cứu ra cha mẹ của mình. Nhưng nàng cũng biết rõ bây giờ còn không phải lúc, nhất định phải đợi đến lúc có cơ hội càng tốt mới được. Lúc trước tại thời điểm hải thần dẫn dò tình tự chi thần nàng cũng không có đi nghe. Chẳng qua là nói chuyện cùng mẫu thân, Tự nhiên không biết hải thần phân phó tình tự chi thần đi làm cái gì. Tình tự chi thần mở ra tay phải lộ ra viên hải thần châu kia. Toàn thân hải thần châu tản ra màu lam trong suốt. Bên trong vầng sáng ba động kỳ dị giống như là biển rộng sóng cả. Nhìn qua nó tuy rằng rất nhỏ, nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, lại sẽ có loại cảm giác thần thức đều muốn bị hút vào. Hải thần châu được hải thần ân cần săn sóc nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một kiện thần khí hiếm có. Hơn nữa. Điệp thần càng là biết rõ, cái hải thần châu này đời trước là hãn hải càn khôn cháo. Càng là phụ thân trước kia tại bên trên đấu la đại lục lúc tu luyện đã có, về sau một mực dẫn tới thần giới. Nó được thêm vào năng lực phòng ngự cường đại, hiển nhiên là phụ thân lo lắng an toàn của mình. Tình tử chi thần đem hải thần châu cẩn thận dán hợp tại trên chán điệp thần. Lập tức, phù văn hoàng kim tam xa kích trên chán điệp thần quang mang lóe lên. Hải thần châu giống như là khảm nạm tiến vào. Chỉ lộ ra nửa khối ở bên ngoài Tản ra lam mang nhàn nhạt Bản thân nó cũng trở thành một bộ phận Của phù văn tam Soa kích Tình tự chi thần cười nói Cái coi như mũi cũng biến thành con mắt thứ ba rồi Vợ chồng chúng ta cũng đã có Ba con mắt giống nhau rồi Điệp thần tức giận Đến lúc nào rồi Huynh còn nói dỡ như vậy Cha cuối cùng để cho chúng ta đi làm cái gì Tình tự chi thần nói Đừng lo lắng Nhạc phụ, nhạc mẫu không có việc gì Người nhà của chúng ta đều không có việc gì Nhạc phụ đại nhân đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy Đã sớm làm một tí chuẩn bị Hiện tại chúng ta phải đi gặp mấy người Vừa nói, hắn ngón trỏ tay phải nhẹ nhẹ chỉ ở bên trên hải thần châu Lập tức một đạo quang mang sáng lên Một khối thủy tinh màu đỏ hình lục giác liền từ bên trong hải thần châu tách ra Đã rơi vào trong tay tình tự chi thần Cái này là diệp thần kinh ngạc nhìn thủy tinh màu đỏ hình lục giác kia Trong mắt tràn đầy sắc mặt rung động Cái thủy tinh kia tuy rằng không lớn Nhưng lúc nó xuất hiện Về sau nhiệt độ không khí chung quanh tựa hồ cũng bỗng nhiên giảm xuống Nhiệt độ thấp hơn rất nhiều Làm cho người ta một loại cảm giác áp bách Khó có thể hình dung Nhưng đó cũng không phải là lạnh như băng Mà là sát khí Sắc khí kinh khủng dày đặc âm u Cái sắc khí này vừa ra Tất cả xung quanh tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại Tại vùng trời này Cái mảnh đất này dường như tất cả đều bị bốc lên lấy sắt cơ đậm đặc khóa chặt lại. Bất luận sinh mệnh gì tại bên trong cái phạm vi này dường như đều chỉ có dung dày tại trước mặt phần sát khí này. Nhưng Điệp Thần cùng tình tự chi thần lại đều không có xuất hiện loại tình huống này. Tình tự chi thần là vì bản thân tu vi đầy đủ cường đại, mà Điệp Thần tức thì là vì nàng đã sớm biết thứ này. Điệp Thần vẻ mặt khiếp sợ nói, Đây là huy chương chấp pháp giả của cha, cha ngay cả cái này cũng đưa cho chúng ta sao? Tình tự chi thần nhẹ gật đầu nói, "Nhạc phụ đại nhân nói cho huynh biết, cho đem một ít thứ đồ vật trọng yếu đều giấu ở bên trong Hải Thần Châu." Hải Thần Châu một mực được cha cất giấu ở dưới lưỡi, hủy diệt chi thần cũng không cách nào phát hiện. Hủy diệt chi thần muốn khống chế trung tâm thần giới cần có thời gian nhất định, mà chờ sau khi hắn khống chế, tất nhiên sẽ lập tức tìm chúng ta. Đã có cái huy chương chấp pháp giả này tại đây sẽ không sợ hắn. Trung tâm thần giới sẽ không bao giờ có thể tìm được vị trí của chúng ta. Điệp thần khẽ gật đầu, khẽ thở dài. Đây là huy chương chấp pháp giả của Tu La Thần năm đó. Sắc khí thật mạnh, cha bình thường sẽ rất ít sử dụng lực lượng Tu La Thần. Cũng là bởi vì Tu La Thần sắc khí quá nặng, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tính người sử dụng. Giống như là hủy diệt chi thần không phải là cũng bị thần cách chi lực chính mình ảnh hưởng tới tính cách đây chứ? Tình tự chi thần nói, đúng là như thế cho nên nói nhạc phụ đại nhân là một đời nhân kiệt mới phải nhìn xa trông rộng dùng cơ trí của cha nhất định không có việc gì điệp thần dự sát vào trong lồng ngực của hắn trong mắt lo lắng giảm bớt vài phần tinh tự chi thần vuốt vuốt huy chương chấp pháp giả trong tay trong đôi mắt lại không tự chủ toát ra vài phần kính ý ủy ban thần giới có ngũ đại thần vương cầm quyền hai đại thần vương là thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bọn hắn từ thần giới bắt đầu ra đời liền chấp trưởng thần giới Còn có ba đại chớp pháp giả phụ trợ bọn hắn, theo thứ tự là Tu La thần chủ giết chóc, Hủy Diệt chi thần chủ hủy diệt, cùng với Sinh mệnh nữ thần chủ sáng tạo. Về sau, hai đại thần vương quyết định chuyển thế luân hồi, dùng một đôi vợ chồng đến từ chính hạ giới với tư cách người thừa kế. Cũng chính là Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần bây giờ. Tu La thần cũng tìm được người thừa kế, truyền thừa chính mình thần vị. Về sau một mình rời khỏi thần giới, giời đi tìm kiếm thế giới càng xa xôi. Dùng hắn thần lực cường đại của thần chấp pháp, khi rời khỏi thần giới rất có nắm chắc tìm kiếm một vị kế thừa. Nhưng người thừa kế tu là thần cũng là hải thần đường tam. Lúc trước đường tam tại đấu la đại lục chính là một đời nhân kiệt. Dẫn theo sử lai khắc thất quái ngăn cơn sóng giữ, trên thắng 2 đại cường giả kế thừa thần vị thiên sứ thần, La Sát Thần. Cuối cùng đã lấy được thắng lợi chiến tranh. Mà hai vị thần cách kia càng là một vị vẫn lạc, một vị bị hủy thần vị, cuối cùng đều không thể đi vào thần giới. Thậm chí làm hai cái thần cách chi vị cường đại này đã biến mất. Phải biết rằng, La Sát Thần cùng Thiên Sứ Thần cũng đều là cấp độ thần cách cấp một. Nhưng ở hiện tại bên trong thần giới lại không tồn tại nữa. Đường Tam ban đầu ở thời điểm đối kháng hai đại thần cách kia, bằng và đúng là thần lực của Hải Thần cùng Tu La Thần. Hắn đã lấy được Hải Thần truyền thừa, đồng thời cũng được Tu La Thần nhìn chúng. Dưới tình huống bình thường, con người đã có thần cách truyền thừa là không thể nào lại đạt được một phần truyền thừa khác. Nhưng Tu La Thần lại cố ý muốn đem thần vị chính mình chuyển cho Đường Tam. Hải Thần mặc dù là thần cách cấp 1, nhưng ở bên trên cấp độ so sánh cùng Tu La Thần vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Rơi vào đường cùng, đành phải nhường cho Tu La. Lúc này mới khiến Đường Tam đồng thời nắm giữ thần lực Hải Thần cùng Tu La Thần. Nhưng mà, vô luận là thần cách như thế nào, cũng không có biện pháp đồng thời khống chế hai thần vị hoàn toàn bất đồng về thần thần lực cùng năng lực. Bởi vậy Đường Tam cũng chỉ có thể trong cùng một lúc khống chế lực lượng một vị thần cách Mà lực lượng một vị thần cách khác Chỉ có thể ẩn nấp từ bên trong người hắn Dưới loại tình huống này Tiểu Vũ đã mang lại một cái tác dụng điều hòa Tại lúc cần thiết Có thể cũng thừa nhận lực lượng một vị thần cách Cùng đường Tam cùng nhau chiến đấu Tu là thần chính là chấp pháp giả thần giới Thần lực không thể nghi ngờ Nếu so với hải thần càng cường đại hơn Nhưng mà Tại tuyệt đại đa số thời điểm Đường tam sử dụng đều là thần lực hải thần. Đó cũng không phải bởi vì trong lòng hắn hải thần tốt hơn so với tu la thần, mà là vì năng lực tu la thần, thật sự là bá đạo. Tu la thần chính là chi thần giết chóc, chủ quản giết chóc, chủ quản thẩm phán, chủ quản pháp quy. Năm vị thành viên ủy ban thần giới giữa lẫn nhau cũng là có chế ước. Thí dụ như thiện lương chi thần cùng sinh mệnh nữ thần là thần cách thuộc về quang minh, mà tà ác chi thần cùng hủy diệt chi thần thuộc về hắc ám. Tu La Thần chính là sen vào giữa hai người, tồn tại ở dạng vừa chính vừa ta. Thân cách Tu La Thần có đủ khí tức giết chóc cực kỳ cường đại. Nếu như không phải người có nội tâm cực kỳ kiên định, rất dễ dàng sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó lại để cho tính cách của mình phát sinh biến hóa. Đây cũng là vì cái gì Tu La Thần cố ý lựa chọn đường tam. Sau khi đường tam đi vào thần giới, tại lúc cảm ngộ áo nghĩa của Tu La Thần. Về sau liền quyết định tận lực ít vận dụng thần lực Tu La Thần. So với Tu La Thần giết chóc cùng bá đạo, hải thần là khá công chính bình thản hơn. Hơn nữa càng thêm bao hàm toàn diện, có ý chí rộng lớn. Bản thân đường tam cũng là tương đối quang minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hủy diệt chi thần rất không thích hắn. Lúc này, tại trong tay tình tử chi thần, cái thủy tinh màu đỏ hình sáu cạnh này đại biểu chính là quyền vị của Tu La Thần ở tại thần giới. Cái này cũng gọi là huy chương chấp pháp giả. Tu La Thần trước đây ở tại thần giới địa vị cao cả vẫn còn phía trên hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Hắn mặc dù chủ quản thiết chóc, nhưng trời sinh tính chính trực, cương trực công chính, làm thần giới một mảnh thanh minh. Hơn nữa, tu la chi thần cũng là thần cách am hiểu chiến đấu trong năm đại thần cách của Ủy ban thần giới. Một trận chiến cuối cùng Long Thần dẫn đầu thần thú chi loạn, chính là hắn tự mình đối mặt Long Thần. Long Thần sở dĩ phân liệt thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, chính là bị hắn dùng một kiếm Tula kiếm chém ra. Bởi vậy có thể thấy được, vị tu là thần này thần lực cường đại đến cỡ nào? Nếu như không phải hắn, có lẽ lúc trước trong thần giới cũng đã bị thần thú triệt để thống trị rồi. Từ đó làm cho nhân gian hạ giới trở nên hoàn toàn khác nhau. Con người có thể thể trở chú tể từng cái vị diện hay không đều rất khó nói. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.